Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không muốn uống trà đã lên men Có trà xanh chứ Tôi lập tức đi thay trà khóe mắt tổ dĩnh hiện lên gân xanh Rất muốn đập bình trà vào đầu anh ta Chủ biên hỏi Đúng rồi, liệu sẽ tiên sinh có hứng thú Giúp chúng tôi viết mấy thêm tiểu thuyết Trên tuần san tình yêu không Cái này, vấn đề chủ biên vừa hỏi Chính là ý muốn của giải trọng tâm Nhìn thấy ánh mắt giải trọng tâm sáng lên tôi dĩnh lập tức nói Không phải vô ích sao Sẽ tiên sinh đối với tác phẩm của mình rất coi trọng Luôn suy nghĩ chuyên tâm rồi mới viết Thực ra tôi đang định viết Một số cuốn tiểu thuyết Chủ đề về mối tình xưa Sẽ trọng tâm trả lời Đầu tổ dĩnh như bị ai đập vào Hãy gửi cho chúng tôi Tổng giám chủ biên nhẹ dựng lên vỗ tay bảo hay Chúng tôi lập tức đăng bài cho anh Nhưng chuyên mục kỳ này của tuần san đầy rồi Tổ dĩnh ngăn lại Xem cái nào không quan trọng thì đậy xuống Không hổ danh là tổng giám Làm việc rất quyết đoán Nhưng nếu đẩy xuống thì sẽ có người tức giận Vậy thì rút sạch chuyên mục của cái đó Dù sao hắn có độc giả rất ít Không hổ danh là chủ biên Rất xảo hoạt đó Nhưng như vậy là không công bằng với người ta Quyết định như vậy đi Tổng giám chủ biên vội vẻ vỗ tay Tổ dĩnh lệnh lùng đứng một bên Trong lòng không ngừng nguyền rụa Tổng giám vô vỗ xài trọng tâm Tiền nhuận bút xin hãy thảo luận Với tổ dĩnh Chủ biên vỗ vỗ vai tổ dĩnh. Hãy thảo luận với giải tiên sinh. Nếu anh ấy cần giúp đỡ gì, hãy cố gắng hết sức mà làm. Tổng giám chủ biên đồng lòng. Tay trong tay, cùng nhau rời khỏi phòng họp, thuận tay đóng cửa. Được lắm, bắt đầu khai chiến. Choang, tổ dĩnh ném ấm trà, xông qua, một tay chống thắt lưng, một tay chỉ vào giải trọng tâm, mắng. Anh thích nói chuyện phiếm cái gì chứ? Cái gì mà về mối tình cũ, không phải đã bảo không được viết. Anh dám trai ý sao? Anh là muốn giúp em thôi. Xài trọng tâm khoanh hai tay trước ngực, miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, duỗi thẳng chân dài, nhìn tổ dĩnh cười. nghiệt duyên, nghiệt duyên. Tổ dĩnh xoa huyệt thải dương cụ cụ than thở, điện thoại chợt vang lên, cô vội vàng đứng dậy nghe điện. Ở đầu dây bên kia, em trai cô chuyển lại lời nhắn nhủ của cha. Chị, cha dặn chị chủ nhật tới về nhà. Sao lại thế? Phải ăn mặc đẹp một chút nhá. Làm gì? Đê xem mắt. Nhao cứ đùa, em không hề nói đùa đâu. Cha chắc là đùa chị thôi đúng không? Cha cũng không đùa, nhưng mà hôm đó chị bận rồi. Chị không về phải không? Tốt thôi, 5 phút nữa chị tự nói chuyện với cha nhé, tự mình gánh lấy hậu quả đi. Được rồi được rồi, chị về, chị sẽ về. Tô Dĩnh sập điện thoại. Xài trọng tâm còn ngồi ở chỗ đó mỉm cười với cô Ánh mắt hàm chứa ý cười Làm cô tâm loạn như ma Đồng thời phát hỏa. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của anh thật đáng ghét Giống như cho dù từ chối anh một ngàn lần Hay một vạn lần Anh vẫn sẽ theo đuổi cô tới cùng Đến cuối cùng tổ dĩnh bắt đầu hoài nghi Ngoại trừ việc mình không tin tưởng vào tình yêu Không chấp nhận xài trọng tâm Sao lại giống như lũ trẻ con Đang tranh giành cao thấp Nếu như chấp nhận hẹn hò với anh, cô đã chấp nhận thua. Bây giờ một cơn bão vừa đi qua, một cơn bão khác lại chuẩn bị kéo đến, có lẽ là do chuyện kết hôn ồn ào trên Đài Phát Thanh khiến cha cô nóng lòng muốn làm chủ cho trung thân đại sự của cô. Phiền quá, Tô Dĩnh đi tới phía trước, hai tay chấm tường cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, trong lòng ca thán, kiếp trước chắc mình làm nhiều chuyện thất đức nên kiếp này mới khổ thế này. Tình ái long đong Thượng đế Phật tổ xin hãy tha thứ cho con Đừng trêu đùa con nữa Xem mặt, tại sao phải đến mức đi xem mặt cơ chứ Tổ dĩnh Có chuyện gì sao sai trọng tâm đi qua, ân cần hỏi Giờ tôi rất bực mình Tổ dĩnh dựa chán vào tường Giống như con thằn lằn như vậy Úp mặt vào tường than thở Ai vừa gọi điện thoại cho em vậy Không khiến anh lo Lườm anh một cái, hung hằng nói Hiện tại tâm tình tôi không tốt Không ngoan thì mau trở về đi. Lúc này dạy trọng tâm giật bình, nhớ tới lời A-di dạy. Có dạy anh là một chuyện A-di nói tổ dĩnh có thể thuộc dạng phụ nữ thích dùng nhu thắng cương. Cho nên dạy dạy trọng tâm cách làm nũng với phụ nữ, kích thích bản năng làm mẹ của tổ dĩnh. Lúc đầu óc cô mê muội rồi sẽ yêu anh. Dạy trọng tâm cảm thấy không ngại thử một lần, cho nên anh cầm lấy tay tổ dĩnh áp lên mặt mình giống như trẻ con nhìn cô kẽ mỉm cười đừng như vậy ngồi nói chuyện với anh một lúc anh cố gắng bắt chước vẻ mặt a di là mẫu nhưng bởi vì tướng mạo xài trọng tâm thuộc dạng tuấn tú lạnh lùng thế nên khi làm động tác nhọn nhẽo như trẻ con tròng mắt tổ dĩnh hiện lên vẻ quỷ dị quái gở tổ dĩnh chồm mắt nhìn xài trọng tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net